chương ba trăm chín mươi lăm chân chính tiên nhân hình thức làm thay mặt bà bà cũng là sấm rền gió cuốn người sau khi quyết định lập tức cùng hải láo tàng mang theo mười mấy sa nhẫn lặng lẽ ly khai làng cát không cho bất luận cái gì gián điệp nhận thấy được bọn họ tung tích hiện tại sẽ c h ờ dịch thần đã trở về làm thay mặt bà bà đi sau đó cả dù dạ đám người rất nhanh thì sắp xếp xong xuôi chuẩn bị chiến đấu công tác toàn bộ làng cát thậm chí là toàn bộ phong quốc đều có cái không lộn xộn vận chuyển vì tùy thời có thể đến đại chiến mà chuẩn bị từ trúc lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế tre hàm chứa lá trúc dịch thần vẫn duy trì kết tấn tư thế m à t xù nạ thì là cùng nàng ngồi mặt đối mặt động tác của hai người hô hấp tần suất trả cờ dạ lưu động tốc độ phát ra tần suất khống chế đợi một chút đều gần như đồng bộ phóng phật là một người ở khống chế tựa như xem ra lúc này đây có thể sẽ thành công hùng miêu tinh d ã vô cùng mong đợi nhìn dịch thần ở nhiều tu luyện ưu thế giới dù cho dịch thần không phải trả cờ dạ trời sinh khổng lồ người có ở tu luyện tiên nhân hình thức phương diện tốc độ không chút nào không c h ậ m ngược lại tiến bộ thần tốc làm sao nhìn ra được dường như cùng phía trước không có phân biệt chứ cô rỗ xì đứng ở một bên năm trăm ba mươi ba một nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau k h í tức không có nửa điểm biến hóa nhưng mấy ngày này đều ở đây từ trúc lâm tu luyện nàng nàng khống chế ác ma lực lượng trình độ càng ngày càng cao muốn cho nàng không khống chế được cũng càng ngày càng không dễ dàng bởi vì ngươi sẽ không cảm giác tự nhiên năng lượng cũng sẽ không cảm giác trả cỡ ra mà hiện tại dịch thần hoàn toàn là đem s ù nạ tu luyện tâm phải cùng phương pháp nắm giữ dùng s ù nạ khống chế tinh thần thân thể tự nhiên năng lượng phương pháp tới tiến hành đồng bộ khống chế trong cơ thể mình thân thể tinh thần cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng hai người tần suất ba động gần như nhất trí n h ư không ngoài suy đoán nói lúc này đây sẽ thành công hùng miêu tinh giã trận to hùng m i ê u mắt thật không nghĩ tới thật vẫn bị hắn học được tiên nhân hình thức cung phập v ẹ n đã buồn bực ngồi t r ồ n hồm dưới đất ta đều còn không có học được đây đó là bởi vì ngươi quá vô dụng hùng miêu tinh giã một cái tắt đem chính mình đ ầ u b ị nhi tử đánh ra đi bản tiểu thư dạy ngươi tu luyện thời điểm ngươi nhưng ở đùa dẫn côn có thể học được mới là lạ thôi đi ngươi dạy ta thời điểm còn không phải một bên đang cắn gậy chuốc ở đâu có giống như như bây giờ nghiêm túc giáo đương nhiên những lời này bbba cùng phập b ẹ n đạ nhưng là chỉ dám đặt ở tâm lý vẫn nhắm ánh mắt dịch thần đ ỗ n g nhiên mở con mắt cũng trong lúc đó xù nạ cũng mở ra nhắm con mắt nắm giữ tiên nhân hình thức hùng miêu tinh giã rõ ràng cảm giác được hai người không chỉ là hô hấp tần suất nhất trí ngay cả tinh thần thân thể tự nhiên năng lượng k h ô n g chế tỷ lệ cũng gần như một trí tiên nhân hình thức mở ra hai người hé miệng ba miệng đồng thanh nói dịch thần trên mặt không có giống xù nạ như vậy nhãn ảnh xuất hiện nhưng hai mắt lại sinh ra biến hóa lớn con ngươi màu đen không ngừng phóng đại hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ con ngươi cơ hồ là hoàn toàn nhìn không thấy mắt bạch nhìn sang phóng phật dịch thần con mắt chính là toàn thân màu đen thành công dịch thần giang hai tay ra cảm thụ được trong cơ thể cường đại tiên thuật trả cơ dạ đồng dạng là tiên nhân hình thức nhưng cùng mượn hùng miêu tinh giã lực tiến vào tiên nhân hình thức hoàn toàn bất đồng hắn phát hiện mình đối đãi cái này thế giới tất cả phóng phật đều đã bất đồng có một loại lấy thượng đế góc độ đi bao quát hết thệ cảm giác quả nhiên sự kiên trì của ta đúng chỉ dựa vào hùng miêu nhất tộc tiên nhân giao phó tuy là cũng có thể sử dụng tiên thuật trả cơ dạ nhưng cùng chính mình tiến vào tiên nhân hình thức thật sự là kém quá xa dịch thần tự tay v ô phía trước cả vùng đất xuất hiện một cái hô to tiên pháp phong độn dạ xen xhũ dư kèn dịch thần dơ lên một tay một cổ cường đại tiên thuật trả cờ dạ hội tụ ở trên lòng bàn tay tạo thành một cái so với bình thường dưới trạng thái lớn hơn nhiều dạ sèn hù dẹn k ẹ n uy lực so với phía trước cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần còn không có phóng đi ra ngoài đồng dạng tiến nhập tiên nhân hình thức xù nạ trước tiên cho ra phán đoán hô dịch thần con ngươi trong nháy mắt biến trở về bộ dáng lúc trước hắn trực tiếp từ tiên nhân hình thức dưới trạng thái lui ra ngoài người tiên nhân hình thức duy trì thời gian không đủ a Bất quá cũng k hùng ô n cần g suốt ruột, d sao ư ơ i miêu ớ vừa nắm ngươi đem giữ. i Chờ t n nhân hình thức t luyện tinh ớ t r ì độ nhất định, nhất nhiên n n tự ă giã lượng ngừng đến g tụ tốc độ cao độ đề ố n như xù nạ tình trạng. Như ngươi nhanh ngừng tụ tự nhiên năng lượng ở vài giây chi bên trong mở ra tiên nhân hình、thức. Hùng、Miu、tinh g giây thể chi thức. xù rất tụ tự ra vậy vài miêu là có ở mở nói rằng cũng không phải là không có phương pháp dịch t h â n biến ra khỏi hai cái ảnh phân thân để bọn họ ngồi xếp bằng dưới đất ngưng tụ tự nhiên năng lượng đang hoàn thành sau đó hắn giải khai ảnh phân thần lúc đầu đã rời khỏi tiên nhân hình thức dịch thần lần nữa tiến nhập tiên nhân hình thức phương pháp như vậy không sai tu na gật đầu mặc dù có chút nhu lợi nhưng ở ngươi còn không cách nào rất nhanh tiến nhập tiên nhân hình thức tình tình huống bên dưới cũng là một loại cực kỳ hảo kỹ xảo bất quá loại này kỹ xảo không thể ỉ lại xét đến cùng còn là muốn ngươi tự thân đối với tiên nhân hình thức tu luyện đạt được cao hơn trình độ mới có thể ư dịch thần gật đầu hắn cũng biết phương pháp như vậy tương đối mưu lợi bức với bất đắc di thời điểm dùng một chút không có gì nhưng một ngày hình thành ý lại nói thì phiền toái hiện tại ngươi cần chính là đem tiên nhân hình thức tiên pháp hoàn toàn trưởng khống đồng thời dung nhập phong cách chiến đấu của ngươi ở giữa hùng miêu tinh dạ nói ra tuy là chúng ta hùng miêu bộ tộc có đời đời t ư ờ n g truyền tiên pháp nhưng ngươi dù sao không phải hùng miêu mà là người nắm giữ thuật cũng cùng chúng ta bất đồng cho nên ta kiến nghị ngươi ở đây học tập chúng ta tiên pháp đồng thời cũng dung nhập vào chiến đấu của ngươi hệ thống ở giữa hình thành chính mình độc nhất vô nhị tiên pháp tu thành tiên nhân hình thức sau đó dịch thần không có lập tức ly khai từ trúc lâm mà là mượn cái này một mảnh tự nhiên năng lượng đầy đủ hoàn cảnh tiến hơn một bước đem tiên pháp dung nhập vào chính mình chiến đấu hệ thống ở giữa dịch thần ta có thể giúp ngươi thời gian trì hoãn cũng chỉ có nhiều như vậy mẹ tờ rủ mì nhìn trước mặt ba đại nhận thôn ký kết khế ước tâm lý cảm thán một tiếng trải qua một phen cãi cọ đặc biệt mẹ tờ rủ mì có ý định kéo dài phía dưới ước chừng cãi cọ mấy chục ngày thời gian cái này mấy chục ngày thời gian thay đổi bình thường còn không có cái gì nhưng ở lúc này lại làm cho xa ẩn cùng dịch thần có một ân cực kỳ quý báu giảm sốc thời gian làm thay mặt bà bà cũng nắm chặt trong khoảng thời gian này tìm được rồi vài cái s ủ cả cụ lấy từ đ ộ n phong ấn ma vật tuy là đã nhiều năm như vậy đã già rồi nhưng trong cơ thể t r ạ cờ dạ vẫn như cũ khổng lồ bất kể là rút ra đi ra làm dịch thần sử dụng vũ khí cần năng lượng vẫn là phong ấn tại sa nhận trong cơ thể bộ phận là rất lớn trợ giúp cầu thả cầu v ô tốt